Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Máy cống kìa Hiểu đang trao mày miên man suy nghĩ Thì bị tiếng gọi giật giọng Của con hoa đánh thức Gã đưa tay lên cho ánh sáng trói mắt Đang hắt ra từ chiếc đèn ở trên đầu Rồi lồm cồm ngồi dậy Cái gì đấy Cái gì mà nửa để mày gào toán lên thế hả Con hoa run dậy Nắm tay anh của mình Xa rẻ còn hót lạnh cống tay mét Nhìn ra khoảng sân tối ôm rồi bảo Có con người ở ngoài Nó đang đi lại kìa anh. Khán nhìn ra khoảng không tối tăm nhưng chẳng thấy gì thì bực mình ngất. Mày chưa tỉnh rượu à? Sao cứ suốt ngày nhìn ra khoá quốc thì à? Cửa đóng then cài thì cái thịt lấy đâu ra người vào nhà. Quân Hoa Đình Thần nhìn lại thì quả nhiên cộng vẫn còn đang đắm mí mỉm như chưa từng được mở ra. Một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào làm cho nó rùng mình. Mau mại trở lại buông khép cửa im ỉm lại. Ra nhà ngoài chỉ còn một mình hiểu, gã mặc chiếc áo dài tay rồi trở vào trong. Liên tiếng thúc dục trí vào trong buồng ngủ để gã coi sóc quan tại thay. Chỉ hận anh trai của mình cho nên lặng lặng với lít nắm nhang, lầm lũi tiến ra ngoài cẩm, nhắm hướng cái địa nơi chôn cha của mình là ông Xiu mà tại tội. Điểm hôm ấy nhằm 3 giờ sáng, hiệu đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, thì những tiếng động như là tiếng thẻ cạo và nồi cơm ở căn bếp sát cạnh trong quản quan trại phát ra, làm cho gã trong máy thức giấc. Tay tay những cái đồng hồ cá nhận ra còn quá sớm. Cái định thần lắng tai nghe thì tiếng động đó lại đột nhiên im bặt, cho nên gã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chưa thở được ba nhịp thì tiếng động đó lại phát ra, kèm theo đó là những tiếng ho linh sụ sụ. Lần này là từ căn nhà chính cách buồng nơi đặt quan trại chỉ một cánh cửa gỗ mỏng Gã gọi bật dậy chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa. Bên ngoài vẫn là màn đêm âm u, ánh đèn trên vách và mấy cây luồng dựng giả ban nãy đang chớp tắt linh hồi. Gã run rẩy đứng bật dậy quan sát, liền lúc đó là một con quạ đen đàn đâu xả xuống, gào lên ai oán làm gã giật mình suýt ngã nhào ra đằng sau. Khó hoàng hồn vừa lê đôi dép mà nhắm con quạ ném, con quạ đập cánh bay vụt lên rồi nhằm một bên cổng mà đậu xuống nó nhìn song trong vật trong nhà rồi lại gào lên điên dở chiêu ngươi, ga điên máu lẩm bẩm. Còn quả mất dậy đừng có để ta tóm được mày. Kha Định thần tính móc điếu thuốc ra hút cho đêm dài qua nhanh, thì tiếng rin rít như ai đó cào móng tay vào thứ gỗ chật vọng lại, và hãi hùng nhất là thanh âm đó vọng ra từ trong quan tài. Gạt tái nét mặt mày thất kinh lùi hẳn vào góc tường, thanh âm đó đột nhiên biến mất. Cả liệt can đã Monman tiến đại gần quan tài để xem xét sự lạ. Trong lòng đầy lo lắng, ngay lúc đó tấm vải trắng độc phủ trên mặt của bà mười chợt khẽ lay động, hệt như bà đang thở vậy. Khải uớc kêu gào rồi ngồi bật dậy, bàng hoàng nhận ra lại là cơn mộng mị tiếp diễn. Cái điếng hồn lao nhanh ra ngoài rồi bật sáng ngọn đèn trên trần. Căn phòng sáng rực tuyệt nhiên chẳng có một ai. Chỉ có ánh sáng đỏ quạch cường ngọn đèn quạ nhót trên bàn thờ đang hắt ánh sáng xuống nền nhà. Hiếu cẩn thận kiểm tra hết một lượt, khi chắc mẩm không có ai trong nhà thì mới yên tâm tính móc điếu thuốc giả hút. Ngay lập tức lúc đó thì toàn thân của gã lạnh toát run rẩy chết đứng chân, đập vào mắt của gã trên cái trống trải kia cảnh bàn thờ. Lúc này đang bày ra la liệt nhang đèn và oản chuối. Chính giữa đó là cái nồi ba gang nằm chỏng chơ, nắp vung im lìm trên mặt trống và cái mồi sắt đắt đặt ở sàn đó từ bao giờ. Cái run rẩy như là cầy sấy tiến lại, cái nồi ba gang đó nào có phải thứ gì xa lạ, mà chính là cái nồi mẹ gã hay dùng để nấu cơm. Cái nồi đó là quà cưới của mẹ gã, bản đưng níu giữ lại suốt mấy chục năm, tại sao bây giờ cái nồi lại nằm ở đây? Định thần quan sát cơm trong nồi đâm mốc xanh mốc đỏ, cái muôi sắt đã oằn cả đi. Hất lớp cơm bắn tung tóe ra ngoài. Kinh sợ nhất trên di ảnh của bà Mười, vài hạt cơm còn dính lại cạnh mép bức ảnh trắng đen đó. Hiệu hoang mang tột độ thì ở bên ngoài cổng tiếng con quạ vang lên, nhưng là tiếng réo vong hồn, liền sau đó là tiếng trẻ con cười lành lạnh. Tiếng cười âm vang xa lạ như vọng về từ chốn ô minh xa xăm. Tang Chí và vợ lúc này cũng nghe thấy tiếng tiếng gọi cho nên từ buồng trái ngã đi ra. Thế cái nồi gang nằm lăn lóc ở bàn thờ thì cả ba tái mặt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng lao vào trong. Ánh sáng của ngọn đèn trong buồng vừa bừng lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net